Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cả hai đứa làm ầm cái nhà nhỏ của cô Cô ở trong phép dọn dẹp rời chén Còn anh thì như một cái đuôi nhỏ đuổi theo cô Nhưng cô cứ lườm anh như là muốn giết anh vậy Rửa xong đống chén bát kia Cô vào phòng rồi ôm đồ đi tắm Khi tắm xong cô ra đuổi cái người mặt dày kia Anh không về nhà sao? Cô thức giận nhìn anh đang ung dung nằm trên giường Có em ở đây, hả có gì anh phải về nhà chứ? Anh thản nhiên cất tiếng trả lời Rồi anh kéo cô xuống giường ôm cô vào lòng kẽ nói Hãy về với anh đi Cùng anh kết hôn có được không Cô im lặng không nói gì còn của chúng ta còn sống Hãy bắt đầu lại có được không em Anh lại nói Còn cô lại tiếp tục im lặng Anh yêu em Anh thổ lộ Cô lên tiếng rồi xoay người qua chỗ khác Đi ngủ đi muộn rồi đó Anh nghe cô nói vậy thì im lặng không cất lời Nằm im bên cạnh cô Kết hôn với anh ư Đây là điều cô chưa từng nghĩ tới Tiểu vì đã lớn rồi Nếu kết hôn thì sẽ bị bàn tán mất Sáng hôm sau cô mệt mỏi ngồi dậy Đêm qua cô có ngủ được một chút nào đâu Cô mãi suy nghĩ về điều anh đã nói Anh cũng giống cô đều không ngủ được Anh lặng lẽ đưa Phong ca về nhà Anh cũng không muốn làm khó cô nữa Cô mỉm cười chào tạm biệt Phong ca Nhưng trong lòng vô cùng khó xử Tiểu Vi thấy anh về thì lên muốn đi theo Cô cũng không ngăn cản Cô muốn có một chút thời gian được yên tĩnh Trước khi về anh đã đón mưa sáng để đón cho cô Anh và Tiểu Vi cùng phong qua rời khỏi Thì nước mắt cô tự nhiên rơi xuống Cô phải làm gì đây Cô không thể để con mình không có ba Lớn lên như vậy với đầy dư luận Nhưng nếu cô và anh kết hôn Thì sau này sẽ ra sao Vào trong phòng Cô không hiểu tại sao mình lại yếu đuối như vậy mà bật khóc. Phong ca và Tiểu Vi nhận ra anh và cô đều có buồn phiền, nên cũng không dám làm phiền cả hai. Sau khi anh giao Tiểu Vi và Phong ca cho quản gia, bản thân đến công ty, nhưng trong đầu thì vẫn nhớ đến cô. Đến trưa, trong phòng anh nhớ cô như là muốn điên lên, muốn đến thăm cô thì Phong đẳng bất chợt gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Anh bắt máy, cầu đầu tiên là cất tiếng hỏi mau đến bệnh viện nhanh đi. Kỳ thư đang bị tai nạn, cấp cứu đó. Cậu nói gì? Mạc tư về nghe xong thì vội vàng chạy đến bệnh viện. Cô làm sao mà lại xảy ra tai nạn chứ? Với tốc độ nhanh nhất, anh đã thấy Phong Đăng và Châu Nhi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh vội vàng chạy lại vừa thở vừa nói. Kỳ thư có sao rồi? Tăng cấp cứu. Nghe người động phải cô là do cô qua đường như là người không hồn, làm cho anh ta thắng không kịp. Phòng đang trả lời câu hỏi của anh. Mạc Tư vô cùng ngạc nhiên. Cô tại làm sao lại bất cần chứ? Hai giờ sau phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Bác sĩ nói cô không sao, nhưng lần sau nên chú ý đến sức khỏe. Sức khỏe của cô không được tốt lại còn mất ngủ. Như vậy rất nguy hiểm khi ra đường một mình. Tim của Mạc Tư gần như không đập một nhịp. Anh rất sợ làm mất đi cô. Châu Nhi à, em về nhà Tư chăm sóc hai đứa nhỏ giúp anh nha. Phong Đăng nhìn Châu Nhi nói Châu Nhi gật đầu đồng ý Tuy rằng cô lo lắng cho kỳ thư Nhưng cũng không thể để mặc hai đứa nhỏ một mình được Phong Đăng và Mạc Tư ở lại bệnh viện. Phong Đăng đi làm thủ tục Còn Mạc Tư thì vội vã đến phòng của cô Nhìn cô nằm trên giường bệnh Thì lòng anh đau xót Sao anh vừa mới gặp cô Thì cô đã xảy ra chuyện rồi Anh đáng lẽ không nên để cô một mình Nếu như vậy Anh sợ mình sẽ mất đi cô Anh ngồi xuống bên rừng chăm sóc cho cô đến tối Phòng đằng cũng về nhà lấy một số thứ Rồi qua chỗ của Châu Nhi canh chừng hai đứa nhỏ giúp mặt tư Anh đang ngồi bên cạnh Thì nhiên nghe thấy tiếng động quay sang Kể thử em tỉnh rồi sao Anh vui mừng cất tiếng Tư Sao anh ở đây Đây là đâu Cô yếu ớt nhìn anh cất tiếng hỏi Đây là bệnh viện Em qua đường không cẩn thận nên bị đụng trống Em có nhớ không Cô như là cựng lại Hình như là sáng nay cô định ra ngoài mua một ít đồ Lúc qua đường dường như là người mất hồn Thật là đáng sợ Nước Nghe thấy tiếng cô gọi Anh quay sang lấy một ly nước rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy giúp cô uống nước cảm ơn Cô cất lời Anh không nói gì cả Để ly nước sang một bên Em đúng là ngốc Anh nhìn cô rồi nói Làm cho cô không hiểu gì cả Em nằm yên để anh đi gọi bác sĩ Nói rồi anh lại quay đi ra khỏi phòng. Cô dựa đầu vào tường, chắc rằng anh rất lo lắng cho cô. Bác sĩ sau khi khám qua thì nói Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net